các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai đầu gối khuỵu xuống đất, mở to mắt ngó nhìn vào bên trong gầm giường, không gian tối đen, căn bản là chẳng có cái gì. Tần Long nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, thật là may là do hắn nghĩ nhiều quá mà thôi. Thình lình, vừa mới mở mắt ra lại, một cái bóng trắng tinh, tóc xõa dài, hai mắt đỏ ngầu đang lao thẳng về phía của hắn. Hai mắt hắn trợn ngược, Nhìn về phía trong gầm giường là phía hắn ta chui đầu vào, mồm thì há cứng đờ, thỉnh thoảng như muốn hớp lại, một dòng máu từ mũi chảy ra, đen và loãng, lẫn vào bọt dãi ở hai mép của hắn, rồi cùng chảy xuống cái cổ xanh xám, đầu ngoặt ra đằng sau, hắn không kịp kêu lên một tiếng nào cả, chỉ thấy thân mình đổ ập xuống đất, không cử động quậy được gì nữa. Không sao, mấy người trong xóm đi qua thấy cửa nhà toang hoang thì vào xem thử, thấy một thằng nhỏ nằm co quắp ở trong góc giường. Dáng điệu thì vẫn đang say sưa ngủ. Còn đối diện nó, ngay dưới chân giường, là một cái xác của một người đàn ông cứng đờ, trên cái mặt đầy những máu, máu đọng lại đen thẫm lại một bên, hai môi dày lên lún phún một hàng râu thưa. Đến gần xem thì mặt và bàn chân, bàn tay đã xám xì lạnh nhạt, nhạt, nằm hơi nghiêng, đầu trở vào phía trong gầm giường, cánh tay trái đè dưới mình. Cánh tay phải thì khuỳnh vào đưa lên trên không, cứng đờ như que củi gãy. Ngón tay và chân đều rút quặp lại. Chân trên thì duỗi thẳng, chân dưới thì hơi co lên. Bộ mặt xám nhăn nhó trông rất xấu. Mí mắt nhắm không liền, miệng thì há cứng ra, lưỡi thụt vào bên trong họng. Lạ lùng hơn nữa là ở giữa trán cái xác ấy có một con châu chấu tre mất một chân đang ngồi chém chẻ ráng về